Ác ma cũng đi làm, chương 63 Ác ma đại nhân về tham quê nhà Lưu Thầm dùng danh giả để liên hệ với bệnh viện tư nhân của nhà họ Lưu Cũng lấy luôn danh nghĩa là giám đốc của công ty Hiện tại y đang công tác để gửi thư nhỏ Tăng cho bệnh viện bên châu Âu kia có ý muốn được nhập viện chữa trẻ. Đây rõ ràng là mạo danh đơn vị để giải quyết việc riêng. Nói căng hơn nữa thì là hành vi vi phạm pháp luật lừa dối cấp trên nếu bị phát hiện. Tha lập tức muốn rời biến khỏi công ty Đại đành, Tập đoàn nhà họ Lưu nhất định sẽ không tha cho y. Lưu Thần biết rõ hành động này chẳng khác nào, bí quá làm liều Nhưng nghĩ đến bệnh tình của quân tư vũ Y sẵn sàng chấp nhận tất cả rủi ro Chỉ để đổi lái một tia hi vọng mong manh Vì phải sang tặng cho bao khám bệnh Lưu Thần còn lợi dụng vị trí công tác của mình Để sửa đổi danh sách nhân viên được công ty cử đi nước ngoài tu nghiệp Mục đích cũng chỉ vì muốn dẫn theo quân tư vũ, tranh thủ thời gian đi phẫu thuật. Kế hoạch đã sắp xếp xong xôi, nhưng gian lặng vẫn là gian lặng. Lưu Thần ôm cảm giác bối tối bất an, rời khỏi văn phòng. Thế nhưng khi y về đến nhà, chào đón Lưu Thần không còn là một bàn cơm nước nóng hổi như ngày trước. Chỉ có một tờ giấy trắng nằm nặng lẽ trên bàn. Lá thư viết tay của Áp mai đại nhân Thằng, có lẽ tôi sẽ rời xa cậu một thời gian. Thật xin lỗi, nhưng tôi không muốn liên lụy đến cậu. Tôi biết cả vì bàn tình của tôi mà hâu phí rất nhiều tâm huyết. Nhưng tôi không muốn biến thành gắn nặng của cậu. Hy vọng khi có cơ hội gặp lại, Cả hai chúng ta vừa sẽ chính rắn mạnh mẽ hơn bây giờ. Quân tư vũ căn nhà, cả căn nhà lạnh ngắt, không tiếng động. Đồ đạc của quân tư vũ vẫn còn nguyên vặn như cũ, chỉ có người đã mất ta mất tích. Sau hắn có thể bỏ đi như vậy, chân tay còn không cử động được. Một người ngồi xa lăng thì có thể đi đâu? Lưu thần bỏ lại giấy, trên bàn, cháy lên bàn, bỏng đất như người phát cuồng mà lao ra khỏi cửa. Y không rõ, mình đừng chạy đến đâu, chỉ biết theo bản năng lục tìm mọi hết mọi ngóc đất xung quanh khu nhà ở. Bao nhiêu ý nghĩ đáng sợ cứ phục hiện ra trong đào Y sợ quân tư vũ gặp phải chuyện chẳng lành Y sợ liều mạng tìm kiếm đến phần nửa đen Vẫn không có kết quả Hiện tại Y đang thẫn thơ Bước đi trên con đường mòn nho nhỏ trong công viên Y thần đã đi tìm khắp các nơi Mà hai người họ đã từng đấy Nhưng dù có tìm thế nào Cũng vẫn không thái, không thấy được bóng dáng của hắn Tay ngốc vô lương tâm kia Cứ như vậy mà bỏ tôi lại Chỉ vì lý do ngớ ngẩn đó thôi sao Anh có biết là tôi đã chuẩn bị tâm xuôi thủ tục Cho anh nhập viện điều trị rồi không Quân tư phủ Anh đúng là tên chết tiệt Chạy đi đâu mất rồi Có chịu quay về cho tôi không thì bảo Lưu Thần cục đầu đứng trước một gốc cây đại thụ, bàn tay nắm chặt không ngừng đấm lên thân cây, nước mắt cũng lặng lẽ từ khóe mắt rau xuống. Đồ ngốc, anh cho rằng bản thân mình làm lưu lụy đến tôi, nên anh được phép bỏ đi như vậy sao? Tôi nhất định sẽ tìm được anh về, sẽ cho anh một trận nhớ đời. Bao nhiêu nợ nầm cũng tính toán hết luôn. Lưu thần cứ như vậy mà cắn răng khóc nắp từng hồi. Ông trời như cũng đồng cảm với y. Đêm mai đang tích tụ bông, Ngày qua trúc thành mưa rào rào rơi xuống. Lưu thần để mặt cho mưa, ướt xối xả Một mình lặng bước quay về nhà. Ngồi trong căn phòng im liềm không tiếng người. Lưu thần gục đào ôn mặt chợt phát hiện ra tại sao cảm giác cô độc này lại khó thích ứng đến vậy không biết từ lúc nào khi đã quan có người ở bên cạnh giờ đây khi người ta bỏ đi mất rồi cảm giác trống rỗng tuyệt vọng cứ đè nặng trong lòng không thể xua tan y rối loạn cào tóc rồi lại trầm mặt ngồi căn phòng khách tối hôm không có ai mở đèn Không biết bao lâu sau, Y bắt chợt đứng dài, bước về phía phòng của quân tư vũ, mọi thứ vẫn cứ quen thuộc như vậy. Máy tính, TV, giường ngủ, hết thải đều nguyên vẹn như lúc thắng còn ở đây. Y ngồi xuống trước bàn máy tính của quân tư vũ, vẫn thường dùng, ấn nút mở máy, bằng hình sáng lên, QQ có kề chế độ tự động đăng nhập sau khi khởi động máy. Nhìn giao diện vừa mở, Lưu Thần đưa tay ôm miệng, nắng lên từng tiếng nắp nức nở, không muốn lưu lự tới cầu. Chỉ gọi hoàng một câu như vậy trong phần chữ ký của tay khoản huy huy. Có lẽ quân thư vụ đã đón trước là Lưu Thần sẽ mở máy tính của hắn. Lưu Thần cảm thấy như trái tim mình đang bị cằn nát, từng vậy rồi từng vậy trướng máu đau nhói. Từ khi nào bản thân mình lúc đầu qua lại dây dưa với tên chiếc tuyệt này, cái tên không chịu làm việc, chỉ biết coi tiền. Từ trên xuống dưới có mỗi tay nghề nấu nướng là còn dùng được. cái tên cả này cắm mặt vào máy tính, nhưng khi mình nằm bệnh thì lại luôn tay luôn chân không ngơ nghỉ. rồi lại cùng mình chạy từ nơi này, nơi nọ tới chỗ kia, chỉ vì một câu không muốn liên lụy tới cậu và đã đến mất tâm hơi cứ như vậy mà bỏ đi như thần khẽ nước tay trên bàn kiếm như thể nơi đó còn lưu lại hơi ấm của chủ nhân căn phòng này hơi ấm bàn tay ái có lẽ lưu thần lòng người rõ ràng hơn ai hết y nhắm mắt lại tưởng thường người đó sẽ chậm rãi bước ra từ một góc nào đó đánh phía sau Đó đến phía sau y, rồi gãy đầu cười sòa, nói rằng mọi chuyện chỉ là đùa thôi. Nhưng hắn đã không xuất hiện như vậy, thật sự đã đi rồi. Đến tầng khi trời hừng sáng, như thần ngủ gục bên bằng, máy tính mới tỉnh dậy, đưa mắt nhìn ra bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, y chợt nhận ra một điều. thì ra chính mình vẫn luôn mong ngóng hình ảnh. Hình ảnh của hắn như vậy, thì sao bản thân mình đã yêu hắn, mất rồi. Cốt truyện đi theo hướng đô thị hiện đại, ngược luyến tàn tâm mắt tôi. Ngay cả tên thiêu sứ vẫn chịu trách nhiệm, theo dõi như thần khi nhìn thấy cảnh này, cũng phải thở dài thương tâm. Rõ ràng Vũ Yên đã chết rồi, vậy mà sao con người này vẫn nghĩ rằng, Hắn chỉ muốn tránh mặt y vậy chứ Mà cũng không ngờ Tên đại ác ma như vũ yêu Cũng có lúc dịu dàng tình cảm đến thế Đến dòng lúc chết Vẫn cố lấy lý do Không muốn liên luyện đến người khác Để tránh làm tổn thương người này Tình yêu thật là kỳ diệu Chẳng cần phân biệt là thằng hay ma hay là người Hay là mình về báo lại với sếp Không cần theo dõi con người đáng thương này nữa. Thiên sứ này mới chỉ theo dõi liên thần, Ngày đầu tiên sau khi ác ma đại nhân biến mất. Vậy mà đã kết luận một câu chắc chắn biến mất này, Nhiều đó thôi cũng đủ lọc vô bại rồi. Thiên sứ đơn thuần ngây thơ thánh thiện, Sao có thể thắng được sự giáo hộ của ác ma? Ác ma đại nhân hiện đang Thẳng hướng ma giới mà tiếng lên. thắng thuê một chiếc xe đất điền, đầu đội kính sánh gió trọn ngầu, lưng đeo ba lô chuyên dụng của dân phượt, cứ thế phi bon bon trên đường quốc lộ, trong cảnh hoàng hôn đổ bóng. Nếu cứ nhầm lúc giao giờ giữa hoàng hôn và buổi tối mà đi sẽ gặp được giao điểm của tam giới, đó là thời điểm tiến vào ma giới thùng lão nhất. Ác Ma đại nhân ngồi trên xe diện loài có bình ắc quy lớn công suất khủng, gấp rút tranh thủ lúc hoàng hôn mà lên đường. kể từ khi nghe Ma Hoàng kể lại mọi chuyện đã vừa xảy ra, hắn vẫn luôn ở trạng thái cố gắng nén giận. nửa tiếng sau một chiếc xe đặc điện công suất lớn ầm ầm từ trong giao điểm tam giới rớt xuống giữa ngã tư đường nằm ngay trong trung tâm thủ đô ma giới bởi vì hắn vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn ngổn như khi còn ở nhân giới cộng thêm cái kính trắng gió phong cách màu xì trên trắng chẳng ai dám chẳng ai nhận ra hắn là thánh ma trong mắt đám cư nhân ma giới lúc này chỉ thấy một tên quái đảng mặc trang phục kỳ quái nhưng trên người này tặng ra từng luồng ma lực mạnh mẽ, con cười trên thú phương tiện kỳ lạ phóng thẳng về phía hoàng cung ma giới. trước cửa hoàng cung mấy tên vệ sĩ cao lớn uy mãnh bắt thấy ác ma đại nhân đang cười xe điện phóng như bay tới liền vội vàng thủ thế dàn trận nhắm chặt ương khít trong tay sẵn sàng liều mạng thế nhưng khi còn cách cổng hoàng cung vài mét ác ma đại nhân bỗng bóp phân xe rê một vòng điêu nghệ ngay trước mặt đám vệ sĩ tiếng phân xe rít rít vang lên trói tai ác ma đại nhân hai tay ôm tay hai mắt nhìn nhau đám Phật đám vệ sĩ Hai tay ôm tay, hai mắt nhìn nhau, kế hoạch công kích bằng âm thanh này, hiểm thật. Ác ma đại nhân bày ra bộ dáng hào hoa phong đồ bước xuống khỏi xe, tháo kính rắn gió, chiêm trắng xuống, quay sang một bay, sau đó cả quần áo, từ trong bộ ba lô lâu ra một bộ y phục, là một bộ trường bào đen tuyền của quý tộc ma giới, theo phong cách taxi còn thêm cả vòng cổ tàng đá trông vô cùng cá tính và bụi bặm. động tác của hắn nhùng nhuyễn lưu lót vài nan chưa đài 5 phút sau trước cổng hoàng cung xuất hiện hình ảnh thánh ma vị đại vừa đi vừa thay quần áo tóc dài bay bay ai phong lạnh liệt. cẩn thận trong xe cho ta. thánh ma đại nhân thẳng nhiên. Cầm trùm chìa khóa xa nhắc vào tay một tay về sĩ gần đó. lợi dùng quá sức, chút xíu mà đã, đại bay tay kia mã văn xa xa mấy mét. Tinh tức thánh ma đột nhiên gái tham, làm cho cả hoàng cung dạy sóng. Ngay lúc này ma hoàng và chúng thần còn đang nghị sự trong phòng. Nghe thấy, người chạy vào báo tin liền cảm, thấy có gì đó không ổn dường như trong nháy mắt, sắc mặt ma hoàng đại biến, khác lớn, tất cả tránh ra cho ta. Khi vừa nói vừa đặt bàn lứng dài, thân thể nhóm cái nhảy sang một bên, chỉ nghe tiếng bàn răng rắc phát ra, rồi lại đôi. Ngay cả ngay vàng của ma hoàng vừa rồi, cùng với bức tranh chân, chân dung, áp tường phía sau cũng bị một lưỡi kiếm vô hình chém xuống, sẽ ra làm đôi. Ngẫm lại, nếu không phải vừa rồi ma hoàng nhẹ sau một bay né tránh, không thường hiện tại chính bản thân y đã bị xé ra làm hai rồi. Thế nhưng vật hy sinh chỉ chưa chỉ dừng lại ở ngay vàng và bất tranh, trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Này đắp dưới chân họ bắt đầu xuất hiện vết rạng, Dọc theo vết chén khi nãy, cả trần nhà lẫn nền đất đều từ từ tách ra làm hai, Như thể trời đất sụp lúng, khắp cung điện ngã nghiêng như muốn sập. Rõ ràng trong khắp cả ma giới này, tìm được người trình độ có hoài cao đánh vậy chỉ có duy nhất một trường hợp mà thôi. Vũ Yên, ma hoàng khúc hoảng kêu lây, Ma giới dạo này ăn nhàn quá ha." Âm thanh lạnh lùng của Thánh Ma đại nhân vang lên từ phía cửa lớn. Ngay từ khi vừa thấy hắn Oai hùng đạp cửa bước vào, đám quý tộc trưởng lão ngạc nhiên đến mức không khép nổi miệng. Ăn nhàn đến mức quay luôn cả Khách kính sợ người mạnh hơn mình mất rồi. Cũng yên nhếch mép cười lạnh, "Bệ hạ, ta đến giúp ngài đào tạo là mấy đám người này để cho bọn họ nhớ lại cảm giác sợ hãi là như thế nào. Ngươi rút cuộc cũng trở lại. Ma hoàng lên tiếng chăm chọc, kính sợ. Sau ta chỉ thái một tên tào phế mang theo hư vinh ảo tưởng mà thôi. ảo tưởng hư vinh chính là cảnh giới mà mọi ác ma nên phấn đấu đạt được. Ác ma đại nhân giơ lên ba ngón tay. Trong vòng ba ngày, tất cả những kẻ ôm mộng, phiêu chiến, đoạt quyền thánh ma đều sẽ được thử thách để học lại cách quy phục bề tranh vốn khó của bọn chúng. Hay là chúng ta nên bắt đầu từ ngày đi, bề hạ của ta? Ngươi muốn ta thực sự kính lẽ ngươi sao, thánh ma đại công tước. Vậy thì xin mà ngươi tận tình, đem mỏng móng xã hại đó, gieo bằng máu tanh và nhít chót. Vũ khắp lãnh thổ của ta đi Khiến cho những kẻ bề tôi thành mọn Củ cục trước quyền uy của ngươi Ma hoàng gian trá hình cười Chỉ cần trọc cho củ yên tức lên Thì đám phản loạn ma giới kia Sẽ không thoát được tay nào Củ yên chính là thần binh đáng sợ nhất ma giới kẻ nằm ngu ngốc Dám coi thường Con ác chủ bài Ngày của ma hoàng đệ hạ Đáng tiếc một điều là ngay trước khi ác ma đại nhân quay về ma giới một ngày, Diana lại đang trên đường trở lại nhân gian. Hai người được lộ trình lại lệch thời điểm nên chẳng có cơ hội đụng mặt. Cứ thế mà cho qua mà càng đáng tiếc hơn nữa, hai ngày trước, trưởng Thi sứ ôm theo cái xác nửa tàn nửa phế của ác ma đại nhân trốn vào vườn hoa bí mật. Nằm giữa thiên giới và nhân gian, buồn bã u ê, e, hôm cái xác đó diễn ra một màn ngược lưới phàm tâm, sinh thiên động địa Tại nay trong ba ngày này, ác ma đại nhân ở ma giới toàn tâm toàn ý dựng lại uy danh của mình Vừa bị ma hoàng đệ hạ đặt đổ, mấy ngày hôm trước Lưu Thần đã chạy đi tìm quân tư phủ ở tất cả những nơi mà y có thể nghĩ đến, nhưng vẫn không tìm thấy. Ngay lúc y tưởng chừng như bản thân đã hoàn toàn tuyệt vọng, thì lại nhớ tới một chỗ, giả tiền là quán ba có cách đó. Cái chỗ còn đàn ông gả tình bán sách, còn có cả đồng tính. Lưu Thần nhớ rõ lần trước mình đã phát hiện ra tấm cạp. Của quán đó và trong ví tiền của quân tư vũ. Một ý nghĩ đáng sợ xạc qua không đầu y. Không lẽ nào quân tư vũ lại tới nơi đó. Hiện tại cũng chỉ còn chỗ đó là chưa tìm thôi. Như thần tiêu tuệ lo lắng suốt một đêm. Cuối cùng quyết định đánh giả truyền tìm người. Dù rằng y vẫn nghĩ đây là chuyện chẳng thể nào xảy ra. Nhưng cũng không còn điều pháp khác, khác. Thôi thì cứ chữa lợn què thành lợn lần nên tao. Hết hey, chương 63 Hết chương 63